Nak motas sabawat dosar dos Nak motas sabawat dosar dos sembun sembun hasa. Nak motas sabawat dosar Namo Namo Namo đệ tử sinh nghiêm thân quý để làm lễ tán dương đức chư Phật, Mẹ tử sinh nghiêm thân để làm lễ tán dương đức chư Phật, tử sinh nghiêm thân quý để làm lễ tán dương đức chư tăng, Mẹ tử sinh cung kính lễ đức Thế Tôn bậc ưng tránh giá ấy, do tán dương đức tâm bảo các sinh gia lại thức tan cô và toàn thể chư tử được thân tâm thường an lạc. <cười> À, kính thưa quý vị à, Trong thời giảng hôm nay à, Chúng tôi xin à, trích giảng à, Một phát Được ghi trong Tăng Chi Bộ Kinh Bài Kinh này được gọi là Hai Hội Chúng à, Xin thưa quý vị Trong Tăng Chi Kinh pháp hai Chi Đức Phật Ngài Cái dạy rằng này chưa được đâu Có hai cái Hội Chúng một là hội chúng à, được huấn luyện ở trong khoa trường mà không được huấn luyện trong xuất phát một hội chúng thứ hai là một hội chúng được huấn luyện ở trong chất chánh mà không được huấn luyện ở trong khoa trường và nội dung hai hội chúng này cái hội chúng mà được gọi là khéo huấn luyện ở trong khoa trường Mà không Được Không khéo vấn đề ở trong chất vấn. Có nghĩa rằng là một cái hội chúng Mà yêu thích Về những Thi văn Những văn chương của những Thi sĩ Và đối với Những cái người Những cái giáo thuyết Mà của ngoại giáo thì người này khéo lắng nghe khéo nhập tâm và tìm hiểu một cách sâu sắc trái lại đối với những lời thuyết giảng của bích như lai thì không có chịu khéo nghe không có chịu lóng tay và Cũng không để tâm tìm hiểu Một cách sâu sắc Bởi vì Cái giáo pháp của Đức Thế Tôn Rất là thâm sâu Và nhiều cái lý lẽ Rất là tế nhị Cần phải suy ngẫm mới có thể à, Nắm bắt được Và mới thực hành Đây là một hội chứng thứ nhất Một hội chứng thứ hai Mà Đức Thế Tôn ngày dạy rằng là Không được khéo huấn luyện ở trong khoa cương mà khéo huấn luyện ở trong sức khoánh là tức là một hội chú mà đối với những văn chương những thi thơ hay là những giáo thuyết của ngoại giáo thì người này không có lắng tai nghe không có chú tâm để nghe và cũng không để nó nhập vào tâm mình Nhưng mà trái lại những lời chức giảng của Như Lai Thì người này khéo lắng nghe Khéo nhập tâm Và có tìm hiểu Một cách rất là chính xác Từng những cái điểm Sâu kín Và dĩ nhiên trong hai cái hội chúng này Thì hội chúng thứ hai được xem là có thắng Và đã nói tới một hội chúng Thì tức là nói tới Cái người mà dẫn đầu tức là cái người tuấn luyện trên bệnh viện thì chúng ta thấy có rất nhiều cách để tuấn luyện và nếu như những cái người mà khéo huấn luyện thì sẽ tuấn luyện cái hội chúng đi vào giáo pháp thâm sâu bởi tại sao vậy bởi sao? vì giáo pháp của đức thích, thích tôn có cốt loại Giáo pháp của Thế Tôn nhằm mục đích đưa tới cái sự giải thoát. Mặc dù dùng những danh từ như là phóng không, liên hệ tới không Nhưng mà không phải là không có Cái gì có thì Đức Phật Ngài xác nhận có Cái gì có rồi không có thì Đức Phật Ngài xác nhận nó không có Cái gì có pháp thực tính Đức Phật Ngài xác nhận Nó có thực tính Cái gì không có thực tính Thì Đức Phật Ngài xác nhận rằng Không có thực tính Cho nên Chữ không ở đây khi Ngài dạy rằng là Cái giá pháp này Nó liên hệ tới không Không có nghĩa là không có Mà Nó Luôn luôn bị thay đổi nó chuyển đổi từ không sang có từ có sang không mà điều này thì chính ngài nái đã trả lời cho vua milanda rằng có những pháp phủ vi trước đây không có sao có rồi có những pháp phủ vi trước đây có rồi bị mất đi mà điển hình như chúng ta thấy này như hiện nay đó, những con vật lớn như là khủng long thì gần như là bị diệt chủng Ở trước đây, trước đây là những cái pháp phụ vi tức là những con khủng long đó có, Mà bây giờ không có. rồi trước đây có những pháp phụ vi không có, thì sao lại xuất hiện? ví dụ chúng ta thấy là có những cái chứng bệnh mà ngày xưa đó thì bệnh lao chẳng hạn là, là khó trị, bệnh tông là bệnh cùi khó trị, gọi là một trong những tứ chứng năng y. nhưng bây giờ khắc phục được bệnh lao, khắc phục được cái bệnh phong rồi, à, thì nảy sinh ra những bệnh khác, à, mà giờ có một số bệnh mà y khoa đang phải nhức đầu về những số bệnh đó, mà trước đây những số bệnh đó không có, mà bây giờ nó có, à, do môi trường biến dịch của vũ trụ, do môi trường sinh thái của chúng sinh, mà một số pháp vũ vi trước đây Không có, bây giờ có Và ý nghĩa Cái liên hệ tới không như vậy đó Là chúng ta phải nắm bắt Và điều này thật ngày dạy đó, Trong một kinh bài kinh về tiểu không Hay là bài kinh về không? đại không Tại khái là bài, bài kinh về tiểu không Thì phải nhìn ra cái Thực trạng ở ngay tại trước mắt của mình Và Chứ không phải Là Nhìn bằng cách suy tưởng cái mặt này dạy rằng giống như một cái vị tiệc thư nào ở trong rừng thì người này sẽ phải nghĩ rằng không hề có thiện nam tính nữ mà nếu ở trong rừng mà nghĩ rằng có thiện nam tính nữ đi tới mà thăm hỏi ta cà xuống giường ta hoặc là uh, nghe pháp từ nữa ta thì cái người này bị cái không đó chi phối cái không đó là cái không ảo tưởng cái không đó là cái không cần không có không có thực tính nhưng vị tiệc thư Sẽ nghĩ rằng Đây là lâm tưởng Là tưởng về rừng Tưởng về cội cây à, Tưởng về những vật chung quanh Biết rõ nó đang có Cái gì có Hiểu biết nó có Cái gì không có Hiểu biết nó không có à. Ví dụ như cái vật này dạy rằng Cái ngũ quẩn Sắc quẩn Như là Cái bọt nước Mà cái bọt nước Thì nó bị trôi dạt Lúc nó tụ hợp lại Lúc nó rã ra Cái lúc nó tụ hợp, tụ hợp lại được gọi là sắc quẩn Lúc nó rã ra thì không còn là sắc quẩn nữa. À, Sắc quẩn đó đã bị biến mất Nó không còn hiện bài nữa Mà nếu có định danh chăng Thì gọi là sắc quẩn Ở quá khứ Nó không phải là sắc quẩn ở trong hiện tại Cái sắc quẩn hiện tại Đang có Cái sắc quẩn quá khứ Đại diệt Cái sắc vững trong tương lai sẽ thành đã chỉ biết trong hiện tại Là có họ tưởng hành thức cũng vậy Và chúng ta có thấy rằng Nếu như một hội chúng Mà Hay là cái người hướng dẫn cái Người huấn luyện Mà không khéo Thì sẽ dẫn một cái nhóm hội chúng đó Đi vào một con đường sai lạc của Đi vào một con đường Mà lạc ra cái quỹ đạo đưa tới sự lạc loạn và chúng ta thấy thường chúng ta nghe có một cái số phật tử hiểu làm rằng khi phân tích cái ngũ quẩn này Nó ra là sắc thọ tưởng hành thức thì cho rằng cái hành quẩn nó chính là nghiệp à, điều này không phải và có một số khác thì hiểu làm rằng tâm nó tạo ra nghiệp mà nghiệp nó không tạo ra tâm lại là một cái điều sai lệch mà càng hiểu sai lệch về giáo pháp như vậy thì khi thuyết giảng khi huấn luyện cái hội chúng của mình thì những cái đó đã là sai lạc đi cái giáo pháp đã không đúng cái đường lối mà đức Phật ngài dạy bảo và hội chúng nó sẽ đi theo như vậy chẳng khác nào một người mù lại dẫn đường cho một số người tuy rằng thấy đường nhưng mà lại cả thành mù điều đó rất là nguy hiểm hội chúng nó thấy rằng như vậy khi đối Phật này gọi là cái hành quẩn quẩn là một cái tập hợp là một khối là một nhóm là một À, đấu và hành là một sự tạo tác nhưng mà mỗi cái tâm sở đó như vậy nó có một cái chức năng riêng nó không giống nhau cái tâm sở tư A, thì nó có cái phận sự của nó là đôn đốc những cái tháp đồng xanh để mà tạo tác Và đồng thời bản thân nó tạo tác Nhưng mà nên nhớ rằng Những cái pháp đồng sanh của nó Nó có một sự tạo tác riêng Và nó sẽ giúp đỡ được nha Chứ không phải là Nó cùng chung làm một cái việc đó Chúng ta thấy rằng Cái phận sự của tính nha hả bà rồi cái hướng tâm tinh Cái phận sự của nó Là làm sao được tin tưởng vào một cái đối tượng trong sạch Phận sự của nó là như vậy Nó không có dính dáng gì tới cái Sự tạo tác tâm nghiệp cả Mà nó chỉ có tạo tác ra cái là Phải hướng tâm à, Tinh lập đối tượng Đáng tin. Còn Như là Cái tâm sở Mà hổ thẹn tội lỗi Tỉ phận sự đó này Là e dè trước tội lỗi Nó có những cái hành động Mà tính né để tội lỗi Nó không có liên hệ gì Đến cái nghiệp cạnh Tức là Khi chúng ta tìm hiểu Từng chữ một như vậy Và chúng ta mới thấy rằng cái giáo pháp này cực kỳ trong sáng và rất là minh mạch chi ly không có bị nhầm lẫn không hề bị nhầm lẫn một chỗ nào cả à. chúng ta thấy rằng tham à, sân si nếu nói là, nói theo cái ví dụ pháp thì cũng nằm ở trong cái nhóm thành quận tức gì nếu như danh sách này được chia làm năm phần là sắc thọ tưởng hành thức thì sắc pháp là những cái gì thể dục vật chất vô tri thọ tưởng à, thọ là có phận sự là nhận lãnh cái cảnh tưởng là có phận sự nhớ lại à. thức là có cái phận sự là biết lấy cảnh à. và hành quẩn là có cái phận sự là tạo tác nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng mỗi cái sự tạo tác nó đã có một cái riêng biệt như vậy bây giờ chúng ta nói về cái nghiệp mới sai vậy. Bởi vì người phật tử chúng ta khi mà nói tới nghiệp nó nhiều khi mơ hồ, và mơ hồ. À. Và chúng ta phải cần phải hiểu biết nó, cái chi pháp nó là cái gì và ai thuyết à. và nói ra như thế nào. Và xin thưa nghị nghiệp chữ Bali á, nguyên nghĩa chữ nghiệp này là chữ cầm má, nghĩa đen của nó chỉ là việc, hành động hay việc làm mà thôi. Nhưng mà cái hành động hay việc làm này nó luôn luôn nó xuất phát từ cái ý muốn làm cho nên nó từ đó nó nó có một cái loại nghĩa nghĩa bóng của nghĩa bóng của cái, à, cái cái cái cái cái nghiệp nghĩa là sự muốn làm trên lúc Phật dạy rằng là chê lá na hang phích câu ve cầm ăn qua đà mít. Như vậy thì Đức Phật ngày khẳng định cho chúng ta thấy rằng nghiệp nó chính là cái chê tánh na tức là cái sự cố ý và thường chúng ta thấy rằng như người phật tử chúng ta đó mà khi sinh giới vừa rồi à, con sinh dân dữ Điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh cái người mà con đã có sự cố ý tránh xa sự sát sanh người đó tạo một nghiệp là không sát sát cái người mà có cố ý tránh xa sự trọn cấp thì người đó tạo một nghiệp là không trọn cấp cái người mà cố ý tránh xa sự tạo hành trong dục quả thì cái người này đang tạo cái nghiệp là không có tạo hành trong dục quả cái người này có sự cố ý tính xa nói dối thì người này đang tạo cái nghiệp không nói dối mà tất cả những nghiệp đó đều là nghiệp thiện còn cái lại người này cố ý nói dối thì người đó tạo nghiệp bất thiện cái người này cố ý sắc sanh thì cái người này đang tạo nghiệp bất thiện như vậy sự cố ý ở đây Cho chúng ta thấy We Ramani đồng nghĩa với chetana tức là có sự cố ý nhưng mà có một số nhầm lẫn rằng nó là nguyên cái nhóm hành quẩn này nó lại tạo tác à. À, xin lỗi quý vị đức phật này dạy rõ ràng chetana hăng thiếp quê cầm quá đa miếng này chưa tiệt thự như lai like, dạy cố ý làm nghiệp và tiếp tục nữa ngài lẽ tiếp một cái kệ ngôn chiếc uh, xe, xe đó cũng ngay cái đoạn đó kế tiếp chê ta với toa Được dịch rằng Sau khi suy tư Mới tạo ra cái hành động về thân Tạo ra hành động về ngữ Tạo ra hành động về ý. Như vậy thì cái chê tánh A này Nó được nhào đi nhào lại Để rồi nó Sẽ tạo ra những cái việc làm về thân Những việc làm về cái lời nói và làm về ý nói về ý thì quý vị cũng nắm bắt rồi tức là ý không tham ác ý không sân ác ý không có thiện ác. mà một khi có một cái tà kiến nó khởi sanh lên nó rất là nguy hiểm nó chẳng nói, chẳng phải là nguy hiểm cho chính bản thân người đó mà nó nguy hiểm cho cả những ai đang đi theo gốc chân của người đó Đừng có hiểu lầm rằng Qua bản dịch với Ngài Nguyễn Châu Ngài Nguyễn Châu dịch rằng là Do nhân tham à, Do tham làm nhân duyên cho nên tạo nghiệp Xin thưa cái chữ đó à, Chúng ta có cái chữ là Sắc mút Đa giác Có nghĩa là cái tập khởi Do tham làm tập khởi Mới sinh ra cái nghiệp Đi chung với thằng. Do sân tập khởi gom lại Cho nên Mới có cái nghiệp đi chung với sân Tức là cái tâm sở tư Nó đi chung với sân Nó sẽ tạo ra những cái nghiệp Bất thiện hoặc là nghiệp khác Nói chung Thì khi nói tới nghiệp Thì chúng ta phải Điểm danh của nghiệp Đó là tâm sở tư Còn tất cả những cái tâm sở khác à, Nó Là Trợ duy Bổ túc Cỡ giúp cho cái tâm sở tư Nó tạo nghiệp Chính tâm sở tư tạo nghiệp Nhưng mà cái gì tạo ra tâm sở tư Xin hứa chính là ba phưởng hành ra Ngoài ra tức là thọ quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn Thức quẩn Nó tạo ra tâm thọ quẩn, xin lỗi thức quẩn Nó tạo ra tâm sở tư Rồi thọ quẩn Nó cũng tạo ra tâm sở tư Rồi tưởng quẩn Nó cũng tạo ra tâm sở tư nhưng mà nó tạo ra tâm thứ tư là một việc khác rồi tâm thứ tư tạo ra nghiệp lại là một việc khác ví dụ như vậy một cái người nông thu họ cày trên đồng ruộng rồi họ gieo mạ xuống lên có cây lúa và họ bón phân bón nước và trong một thời gian sau thì cây lúa cho ra hạt lúa Và người ta nói rằng Cái người nông phu này Tạo ra hạt lúa Tạo ra chén khô Nói như vậy Là nói một cách diễn dịch Nói một cách xa Nói rất là nói một cái nguyên nhân xa Một cái nguyên nhân gần ở đây Phải nói rằng Cái hạt lúa Do có cây lúa Cây lúa mới tạo ra cái hạt lúa Tức là cây lúa là nhân Mà cái hạt lúa nó là quả Còn cái người nông dân Cài bừa hay là nước Hay là phân Nó chỉ là một sự tạo duy Để cho cây lúa nó được sinh tốt Để rồi cây lúa nó cho Cái hạt lúa Hai cái điều này Nếu không phân tích khéo Thì sẽ nhầm lẫn rằng Cái người nông dân tạo ra hạt lúa Thật sự người nông dân không hề tạo ra được hạt lúa Mà chỉ làm duyên Tạo duyên trợ duyên Để có được Hạt lốt Như thế nào cũng vậy Thọ vững Tử vững Thích vững Nó tạo ra Cái tâm sở tư Mà tâm sở tư Nó lại tạo ra Nghiệp Mỗi cái khác Tính niệm tàn Nghĩ vô tham Vô sanh Cùng tất cả những cái đó Nó là tạo duyên cho trợ duyên cho Cái tâm sở tư Tạo một còn tham sân si ngã mạng tà kiến hay là à, ganh tị bỏ sẻ tất cả những cái đó nó tạo duyên cho cái tâm sở tư tạo ra cái nghiệp bất thiện đây là một ví dụ nhất để chúng ta thấy ví dụ thứ hai để quý vị nắm rõ bắt nguyên để sau này chúng ta sẽ thấy rằng có những cái nghiệp mà chúng ta phải cần lưu ý nếu không hơi thì chúng ta sẽ đi vào trạng thái nó không đúng Với cái sự thật của giáo tác của Đức Phật Và Xem như Đức Phật Ngài giảng Còn bị thiếu sót Xin thưa rằng Một cái hạt giống Đem gieo xuống đất Nó mọc lên cây Rồi cái cây đó Lại cho cái hạt giống Thì chúng ta không thể nào nói rằng cái hạt giống Nó cho ra cái tái hay cái quả được Mà phải nói rằng Cái cây đó Nó cho ra cái trái cái quả Như thế nào cũng vậy Ba vẫn thọ tưởng và thức, Nó là nhân sinh khởi tâm sở tư Rồi tâm sở tư nó mới tạo nghiệp à, Thì không thể nói là Thọ là tưởng hay thích tạo nghiệp được Mà chỉ có thể nói Nó là cái trợ duyên mà thôi và trong lãnh việc nghiệp thì chúng ta sẽ phân biệt được có tới, tới, tới cả là ba cái loại nghiệp. 3 loại nghiệp một loại nghiệp thứ nhất là cái đồng sinh nghiệp đồng sinh nghiệp là sao là đồng sinh nghiệp là cái tâm sở tư ở trong một cái tâm nào đó và mỗi khi nó có tạo tác thì nó lưu lại một kết quả và một kết quả đó nó sẽ cùng diệt với tâm sở tư mỗi khi tâm sẽ tư diệt thì kết quả đó cũng diệt theo được gọi là cái đồng sinh nhiệt hay là đồng sinh nhiệt duyên nhưng mà ví dụ như vậy thì giống như là cái bóng đèn đang cháy bởi vô cái dòng điện cái dòng điện nó tạo ra ánh sáng nhưng mà khi dòng điện tắt thì ánh sáng cũng tắt hết thì cái ánh sáng và cái dòng điện đó, nó cùng diệt đi một lúc. Khi bật cái bóng đèn Khi bật dòng điện lên Thì bóng đèn ánh sáng nó thể hiện là Nó gọi là đồng xanh Khi tắt công tắc Bóng điện Tắt Ánh sáng Mất Chúng đồng diệt. Cách thức này gọi là đồng xanh cũng đồng diệt. Như thế nào cũng vậy Tâm Sở Tư tạo tác ra Một cái kết quả nào đó Nhưng mà kết quả đó Nó cũng vừa chấm dứt Theo cái sự việc Của Tâm Sở Tư và cái nghiệp này các ngài gọi là cái nghiệp đồng sinh và trong bộ bát Ná tức là bộ đại sứ luận của tạng diệu pháp đã nêu lên à, cái à, phần này bằng một cái câu mà được gọi là thiện trợ thiện bằng nghiệp đồng sinh và ý muốn nói như vậy rất là tâm sở tư đó là năng duy nó trợ cho những cái pháp đồng sinh của nó à, là trong tâm thiện đó Như là tính, niệm, tàm, nguyên, vô tham, vô sân, hình xã, tịnh thân, tỉnh thâm đó, Ngay cả có tí trong đó Để sinh là Bằng đồng sinh diệt Khi tâm sự tư diệt thì tất cả những pháp chơi cũng diệt Và kết quả đó cũng chấm dứt diệt Và chính vị A-la-hán này Cái tâm của vị A-la-hán Chính là cái tâm dư tác cho nên trong tâm của vị a la hán vẫn có tâm sở tư mà mỗi khi có tâm sở tư thì phải có tạo nghiệp và mỗi khi có tạo nghiệp thì phải có kết quả nhưng kết quả đó nó cũng đồng diệt với tâm sở tư và do đó vị a la hán tạo ra được cái nghiệp gọi là nghiệp đồng sinh cho nên câu Phật ngôn che tán a hang thích quê cầm mang quá đam ý này chưa thì không như lai like, tuyên bố cái tâm sở tư hay là sự quý là nghiệp nó không hề bị sơ hở nó không hề bị có một cái kẽ hở khiến cho à, kẻ tí phải um, có cơ hội mà chỉ trích được còn một cái thứ hai mà cái phạm nhân cho dù là bậc thánh an hàm trở xuống đều phải có đó là cái nghiệp dị thời cái nghiệp thứ nhất nó gọi nghiệp đồng sinh cũng ví như là một con chim vậy nó đi tìm ăn sau khi nó đi tìm ăn vật thực no rồi thì nó bỏ đi nó không có mang theo những cái vật thực còn dư tàn mang theo về tổ còn trường hợp là cái từ bậc thánh a na hàm cho xuống tới bậc thánh cho ra cho xuống tới bậc thành nhân chúng ta đều tạo một cái nghiệp gọi nghiệp dị thời tức là khác cái thời kỳ hôm nay chúng ta phải nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện thì vào một cái lúc nào đó nay mai hoặc là tháng này hoặc là năm kia hoặc là đời này hoặc là đời sau hoặc là đời đời đời sau nữa bắt đầu nó cho quả và cái nghiệp mà nó cho quả đó được gọi là dị thời tức là khác thời gian khác thời gian ví dụ như một cái người làm hước một cách tốt đẹp giữ giới một cách tốt đẹp ngay trong lúc này đang giữ giới đang thực hành giới một cách nghiêm trang nhỉ? chưa gì đâu chưa có đâu mang cái nghiệp giữ giới rất tốt nhưng mà về sau khoảng chừng năm tháng sau 7 tháng sau một năm sau người ta 8 tháng ca tụng cái người a cái người b cái cô a cô b là cái người đạo đức là cái người giữ giới trong sạch Thì cái kết quả này nó sinh sao so với cái việc làm giữ giới trước đây Và cái hậu quả đó, cái kết quả đó được gọi là cái nghiệp dị thời Ngay trong hiện tại được nhiều người thương mến, được tiếng thơm lăng lượng xa Thì dù cho cách nhau nửa ngày trời cũng được gọi là nghiệp vị thời Chúng ta rất nhiều câu chuyện Chúng ta thấy cái nghiệp dị thời phát sinh lên Như ông Huynh ná nè Vừa cài ruộng buổi sáng Buổi chiều Thì ruộng nó biến thành vàng Nhưng mà giữa buổi sáng buổi chiều Nó là cách xa nhau một thời gian Và cái nghiệp này được gọi là nghiệp hiện dị thời Nó phát sinh trong vòng mấy ngày Hoặc là nàng Manica Cúng vừa bánh đậu Trên cái cái vào buổi sáng Buổi chiều Được chua ba tư nặng Rước về Hoàng Cung là Hoàng Hậu Cái nghiệp này cũng gọi là nghiệp dị thời Cho nên người thành nhân chúng ta Có những nghiệp dị thời như vậy Một người trộm cắp, Ngày hôm nay không bị bắt Năm sau không bị bắt Nhưng mà năm năm sau bị bắt Rồi bị nhốt trong tù Cái nghiệp này cũng gọi là nghiệp dị thời Nhưng mà nó trả quả trong cái hiện tại à, Chúng ta có cái loại gọi là Nghiệp hiện nghiệp tức là muốn nói là sắc na động lực đầu tiên trong lộ động lực đó nó cho quả trong hiện tại cho quả trong hiện tại này có hai cách một là cho quả từ một trong bảy ngày nếu như cái người này đã có làm một cái công đức nào đó đến một cái bậc có ân đức cao trọng nếu vậy a hán vừa xuất khỏi tiền Việt hoặc như là đức phật cái đối với những gì à là hãy hay đặc, đặc giác muốn có kết quả từ một trong bảy ngày thì gì đó phải nhặt cho tiền việt rồi xuất ra những người là cũng dường với cái tâm tốt đẹp tâm tĩnh tính à, phải có ba điều thưa quý vị phải ba điều ở phát sinh được cái kết quả từ một trong bảy ngày thứ nhất là cái vị đó là cái vị có ân đức cao trọng nhưng mà phải là Phật đã xuất thiền việt à, tức là nhập về khổ tưởng định rồi xuất ra khỏi cái gì khổ tưởng định đó thứ hai cái người này phải có tâm cung kính và tràn đầy hoan hỷ cái gì mà xuất ra thiện diệt rồi mà chúng ta gặp mà không có tâm hoan hỷ à, không có cái niềm tin tức thì đánh mất đi một cái chi phần này điểm thứ ba nữa cái vật mà cúng dường đó phải là cái vật hợp pháp tức là cái vật mà hiệp theo lẽ đạo trong những cái bài mà dân cúng vật thực đến nay Chư tăng thì quán câu đầu tiên là bạch chư lại được tăng những vật thực này của chúng con làm hiệp theo lẽ đạo và được cũng hiệp theo lẽ đạo tức là những vật thực này được hợp pháp làm ra cũng hợp pháp và với cái niềm mà bệnh mà, mà, tính quan nghĩ như vậy thì cúng vừa mới bị đó trong vòng bảy ngày quả báo lớn là sẽ sinh khởi lên. nhưng mà đi nước bậc thì không cần cái điều kiện là ngài phải nhập tiền Ngài không cần bởi vì ấn nước này quá lớn cho nên ông bà la bà môn chu lê cát sotacáp là ông bà la môn nhất y đó, có một, một cái trúng lường vào rạng sáng thì trong ngày hôm đó ông đã được làm ông trưởng giả Cô Monica Con gái của người thợ Làm dòng hoa Cũng vừa cái bánh đậu Đi tới Với tâm hoan hỷ Bánh đậu là một điều tốt đẹp Cũng vừa đến đứa sơ buổi chiều là hoa hậu à. Cho nên Trong hiện nghiệp nó thả trong một, trong Từ 1, 7 ngàn Và trong điều kiện mà thực tế Cho chúng ta cũng thấy à. Có nhiều người mới vừa ăn cắt buổi sáng Buổi chiều bị bắt Hay là 2, 3 ngày sau bị bắt Cứ người mới đánh người ta Thì chiều cũng có người khác Tầm tới mà Chỉ là thanh toán lại à, à. Cho chúng ta thấy là Nghiệp này nó cũng trả từ 1 trong 7 ngày. Nếu mà thiện nghiệp mà rực rỡ hiển lộ Cách mà đáng hài lòng Đáng nản ý Thì phải có điều kiện như vậy à. Điều thứ hai nữa Là phải trả Nó trả từ ngày thứ 8 trở đi Cho đến hết kiếp sống đó Chắc chắn nó phải trả cái gì kiên tâm nó Chắc chắn nó phải trả Nhưng bởi vì nó quá nhỏ nên mức độ chúng ta không có lưu ý mà thôi. Cho rồi, chờ, chúng ta đừng có uh, cho rằng nó không tạo quả, à, nó vẫn tạo quả. Nhưng mà bởi vì nó quá nhỏ nên chúng ta không có lưu ý. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái nghiệp đồng sinh và cái nghiệp dị thời nó khác nhau là như vậy. À. Và người phàm nhân chúng ta có một cái nghiệp à, dị thời à. và làm cách nào để cho cái nghiệp dị thời này nó tăng trưởng, nó tăng trưởng. Mà nó không bị phới giảm được bằng ngày hải tâm Nếu người mà bố trí Ở trên quy mô Nhỏ Trung bình Hay là rộng lớn Ở trên nền tảng là giới Thì cái quả bước đó Nó tăng trưởng Bố trí trên quy mô nhỏ Có thể được làm quan Hoặc có làm chủ giả bố thí trên cái quy mô trung bình cũng có thể xin làm vua hoặc là gọi cộng trú với đế tứ đại sinh vương hoặc là cộng trú với cõi đào lợi bố thí trên quy mô rộng lớp đặt trên nền tảng giới thì có thể tái sinh về cái cõi thiền phạm kiến Thi, thiền cõi sơ thiện được cho hay không được chúng ta có thấy là thế giới rất là quan trọng như vậy, à. cái giới nó cực kỳ là lớn chứ không phải như một số hiểu lầm rằng là cái giới nhỏ không quan trọng, xin thưa quý vị đừng hiểu như vậy, bởi vì như một cái hội chúng mà cái người khéo luyện sẽ luyện cho người này, cho hội chúng này sẽ thâm sâu vào cái giáo pháp Để nhìn ra được những cái nét sâu diệu Ở trong cái giáo pháp này Đức Phật này dạy trong Tăng Ví Kinh Bài Kinh về Hữu Học Này chứ thì khu, Cái học pháp này gồm có 150 điều Cứ mỗi nửa tháng tụng một lần Những vị thì khu Hoan hỉ trong cái học pháp này Sẽ học nằm lòng Và thực hành Bởi vì cái học pháp này 150 học giới này bao gồm là giới quẩn Định quẩn tại quẩn Tức là 150 học giới Mà Đức Thế Cô ngày Ban hành giải đó Nó bao gồm giới định tuệ trong đó Thì ý nghĩa không nay Không phải là không có giới Ý nghĩa không nay không phải là không có định Ý nghĩa đây Không nay không phải là không có tuệ Mà cái gì có Thì Đức Bạn ngày sau mình có Này chứ thì cô bởi vì không thể nhập được thánh giới Bởi vì không thể nhập được thánh định Bởi vì không thể nhập được thánh tuệ Cho nên như Lai cùng và các ngươi phải trôi đăng Trong dòng sanh tử đồng hồ Điều này nằm trong bài kinh Đại Bát Thánh Bàn. Và giới là gì? Như người hội tử chúng ta cái kỹ rằng Những cái giới Không nhắc sanh, không trộm cấp, không tài dâm, không nói dối, không muốn được Nó là bình thường Xin thưa, Nếu nói như vậy Thì chúng ta chưa tham nhập được Ý nghĩa sâu rộng của cái Không sắc xanh, không trọng cấp, không tài gân, không nói dối này Ở đâu? Xin thưa, ở trong bài kinh Ngài Ubo Sa Pháp Tức là Ngài Trai Giới tức là ngài ngày dạ bà Vissaka này sao? Này Vissaka Trọn đời vị thánh A-La-Hán Không hề sắc xanh Trọn đời vị thánh A-La-Hán Không hề trọng cấp trọn đời vị thánh A La Hán không hề tà hạnh trong dục lạc, trọn đời vị thánh A La Hán không nói dối, trọn đời vị thánh A La Hán không có uống rượu và men rượu nấu, vâng Như vậy thì nếu chúng ta suy ngẫm lại chúng ta thấy rằng không sắp sanh, không cận gốc, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đây là giới của thánh, hay gọi là thánh giới. Ngoài ra còn một số chi tiết nữa. nhưng mà trong bài kinh mà hữu học đó của tăng chi kinh đó Chúng tôi cũng trích giao cái gì đức phật dạy rằng với một vị từ khưu mà hành trì giới luật toàn phần định một phần tuệ một phần nếu vị ấy có vi phạm những giới luật nhỏ cũng không vì đó mà như lai gọi là cái người là bị khiếm khuyết bởi vì người này không bị rớt xuống khổ cảnh Ở đây, đoạn kinh chăng nó cho chúng ta thấy rằng Là Với vị tùy khưu, Quý vị có thể lập Trong tăng kinh Pháp Ba Chi Về bài kinh hữu học Quý vị thấy đoạn kinh đó Với vị tùy khưu Mà hành trì giới Toàn phần Định một phần tuệ một phần Dù có vi phạm những giới hạnh nhỏ Cũng không gì đó Mà phải xa xuống tàu cảnh Ở đây muốn nói ánh chỉ như vậy nào, xin thưa đó chính là vị thánh tu đầu. Rồi. Có những giới mà vị đó vi phạm không phải do cố ý mà do không biết, mà do không có nắm vững có phạm hay không phạm, do không biết chứ không phải ngày cố ý mà vi phạm bởi trong một đoạn kinh khác thì đức Phật thầy giải rằng á, vị tỳ khưu chấp nhận pháp luật này và Học tập những cái giới học Và xem những cái điều Nhỏ nhặt như là một trọng tội Cho nên ý nghĩa chữ không nay Chúng ta phải hiểu Là cái gì có Đem tới lợi ích của Phật Ngài dạy Cái gì không có Không đem tới lợi ích Đức Phật Ngài Bảo bỏ đi Bỏ đi và đừng cứ hiểu lầm rằng, rằng với một cô vị mà phạm những cái giới nhỏ nhặt, không gì đó mà phải rớt xuống khổ cảnh, muốn ám chỉ bậc thánh tu lauờ bởi vì đoạn cuối đức Phật Ngài cũng cũng bài kinh đó đoạn cuối, gần gần đoạn cuối ở đức Phật Ngài cũng vậy vậy đó đã đoạn được ba dây kiếp sử thân chiến phải như thế tâm tụ, mà một khi một vị thánh tu lauờ mà đoạn được cái ba dây kiếp sử đó Thì dù cho vô ý ngài phạm những cái lỗi Cái lỗi này nó không đủ sức Để lôi kéo ngài xuống khổ cảnh Nhưng mà thành nhân thì sao Giới bất kỳ Nhân thiếu lộ bị kẹt Cái người mà không nhìn giữ cái giới Thì Con đường Tái sanh làm người Con đường tái sanh khỏi trưa thiên Bị đóng lại Và một người mà không có dịu giới Thì không cách nào Mà làm cho tăng thượng Được cái phát hiện của mình cả, Không thể nào mà có thể tăng thượng Cái phát hiện mình Ở đây chúng ta cũng phải hiểu rằng Là giới có hai loại Một loại là giới nguyện Hai là cái giới thành Ba là cái giới thành Giới nguyện là chúng ta nguyện đó Nhưng mà giả sử là Một cái người mà ở trong cốc không thôi thì nói là có giữ giới, ừ. xin thương rồi đó không phải giữ giới, bởi tại sao vậy? Bởi vì người đó không có điều kiện để phạm, mà một khi đã không có điều kiện để phạm thì không thể nào gọi là giữ giới, mà bao giờ có điều kiện để phạm mà không phạm thì bây giờ mới có thể gọi là giữ giới. ví dụ như giờ không ai cả, tôi ở trong cốc của mình, chẳng ai có nói chuyện cả, thế ra tôi nói là. Hồi sáng giờ tôi giữ giới không nói dối Điều này vô lý Mấy cái ai đâu để nói Không ai để nói chuyện Thì cái giới này bảo rằng tôi giữ giới không nói dối Là điều này không đúng Nó sai cái sự thật Mà bao giờ có một người nào đó Ngồi nói chuyện với tôi Mà tôi nói Không bao giờ tôi nói dối chẳng hạn vào? Thì bây giờ tôi mới có thể nói rằng à, Tôi đang giữ giới không nói dối Mấy có điều kiện Bây giờ ở trong cốc của mình Chẳng có chúng sanh nào hết Thì nói là có giữ giới không xác sanh, Nhưng bao giờ ở trong cốc của mình Mà có con mũi nó, nó, nó, nó, nó, nó cắn đó? Như vậy à. Mà không giết đi Thì lúc đó mới gọi là giữ giới không sanh, Mà chúng ta phải hiểu được cái giới Và cái sự giữ giới Là một cách rõ ràng các bạn. Mà có được như vậy Thì cái thiết tuệ chúng ta mới tăng trưởng, Chứ còn đam mê theo những văn chương thi phú, theo những cái lý thuyết ngoại đạo mà không nghiên cứu sâu thẳm, không thể nhập sâu thẳm vào trong giáo pháp của Đức Phật, thì cái người này huấn luyện hội chúng và cái hội chúng đó, thì Đức Phật này gọi rằng là cái hội chúng mà thích Khoa trương Không thích cạch vấn Và trái lại hãy, hãy để những cái Danh từ hoa mỹ Những danh từ biến ảo Những cái lý thuyết Nó không thực tế Nó không đem tới lợi ích cho mình Để qua một bên Hãy tìm đến cái, cái lợi ích cho mình Mà cái lợi ích này Thì khởi đầu Phải là giới Và mỗi khi có giới đâu Thì những cái việc nào Đi chung với giới Nghiệp đó là nghiệp thiệt việc tốt Và một sự cố ý Được đặt trên cái nền tảng giới Cái nền tảng giới đây Cái hỗ trợ cho nền tảng giới Nó chính là cái hỗ trợ tội lỗi Gây sợ tội lỗi Khi làm một cái gì gì đó Bằng thân Khi nói một lời gì đó Bằng lời Khi suy nghĩ một cái gì đó Bằng ý Thì nếu có Cái sự hỗ trợ tội lỗi Và gây sợ tội lỗi Đi chung đó Thì cái đó người đó được gọi xem như là Đang có cái nền tảng của giới Xin thưa đang có nền tảng của giới à. Bởi sao vậy Bởi ý lúc đó Nó không rơi vào cái thang ác Bởi vì ý lúc đó Nó không có rơi vào cái sân ác Bởi vì ý lúc đó Nó không rơi vào cái tà kiến ác Cái người nào nói rằng Tôi không cần giữ giới Người đó đang rơi vào cái tà kiến ác Tôi phải giữ giới Tu phải hành trì giữ gìn những cái giới học bởi cái giới học của đức phật bao gồm giới định tuệ trong đó không giữ gìn được thì cái nền tảng định không thể có cái nền tảng của tuệ sẽ không thể có ở cho nên khi chúng ta quán xét nghi ngẫm suy tư vào những cái điểm tế nhị những điểm thâm sâu của giáo pháp đức Phật của lời giải đức Phật chính Phật này giải rằng cái lời giảng của như lai rất sâu kín rất là tế nhị cần phải chuyên nghiệp cần phải suy tư chứ không thể hiểu một cách hời hợt. hiểu một cách mơ hồ không thể hiểu một cách chung chung được nhưng mà giờ thì tạo gì giống như cái nghiệp vậy nghiệp Nghiệp mà có cái loại nghiệp đồng sinh Mà có ở cái nghiệp là cái nghiệp Vị thời Mà cái nghiệp vị thời này Nếu như không bị chung với giới Thì cái nghiệp này sẽ thành nghiệp bất thiện Đó là nghiệp bất thiện ngay lập tức Cho dù rằng Ông ta cố ý Là ghi nhận đi chăng nữa Thì lúc đó cái thiền não bởi do cái giới chia Nó không giữ trọt Nó sẽ xâm chiếm liền, Nó cũng chẳng khác nào Cái nước lũ tới mà người này chỉ bê một cái thùng đất, một thùng cát chặn lại Thì cái nước lũ kia nó cũng sẽ là trôi đi Cái thùng cát, thùng đất có ngay Mà trước tiên đó người này bắt những cái bê, những cái bè bờ chắc chắn Thì nước kia nó sẽ không có thể làm tới được Như thế nào cũng vậy Cái bè bờ đó chính là thế giới nó ngăn chặn đi những cái phiền não từ bên ngoài xâm nhập vào và một khi phiền não từ bên ngoài không nó không xâm nhập vào trong nội tâm nữa thì từ đó cái pháp tu tiến của thiền định mới nâng cao từ đó cái pháp tu tiến của thiền định mới được phát triển và một khi cái tuệ quán về những cái pháp về cái thiền về à, những cái sự kiện xảy ra xung quanh Mới dần dần được sáng tỏ Thì bây giờ cái tội quán nó được tăng trưởng Và một khi tội quán được tăng trưởng đó Thì nó tạo thành ra là một cái nghiệp Nghiệp gì? Xin thưa nghiệp thiện Nghiệp thiện như thế nào? Nghiệp thiện tối thắng, cực ưu Bởi vì nghiệp thiện này Nó nhằm cách đứt đi những cái nghiệp um, Xấu khác Nhất là cái nghiệp sinh Cái nghiệp thiện đó nằm ở đâu? Xin thưa nằm ở trong tâm đạo sự thế Bởi vì tâm đạo sự thế là một cái tâm mà tâm sở tư trong đó có cái công năng nó tạo ra một nghiệp để cắt bứt bê những cái nghiệp xấu cắt bứt bê những nghiệp dẫn xuống à dẫn đi tái sanh như bậc tu lao vờ, cắt bứt bê những cái nghiệp dẫn xuống bốn khổ cảnh bậc a la hán cắt bứt bê những nghiệp mà tái sanh vào cái cõi dịch giới bậc a la hán tâm đạo a la hán cắt bứt bê tất cả những nghiệp đưa vào tái sinh ở trong tam giới này Và cái trường hợp này Nó cũng chính là cái nghiệp dị thời Một dị thời của cái người tu Phật Là tại sao Đấy từ đây người đây hành trì giới Rồi sau đó người đó tu tập thiền định Tất cả những cái nghiệp hành trì giới này Tất cả những cái nghiệp thiền định này Trong lúc đang làm như vậy Về sau nó cho cái tâm quả siêu thế Mà tâm quả siêu thế này Chính là cái nghiệp dị thời cái Nghiệp khác thời gian Mặc dù nó xảy ra trong hiện tại Nó cũng là hiện nghiệp Nhưng mà hiện nghiệp trong hiện tại Như lại là hiện nghiệp của vị thờ Bởi vì trong lúc tu tập thiền Bởi vì chúng ta trong lúc mà an cứu tâm ở trong giới thì kết quả nó chưa có kết quả chưa có Được, Trong lúc mà phát triển tự quán thì kết quả nó chưa có Nhưng mà tất cả tập hợp trở lại Để một lúc nào đó nảy lên cao cái nghiệp này lên tới nghiệp thực thiện tức là tâm sở tư nó xuất hiện ở trong tâm đạo thì bây giờ nó cắt đứt đi à những cái nghiệp mà nó vẫn xuống bốn cõi cảnh hay là nhà, nghiệp dẫn vào tam giới thì nó sao tâm đạo nó là tâm quả siêu thế và tâm quả siêu thế nó xuất hiện sau tâm đạo cũng là nghiệp vị thời cũng là nghiệp vị thời và đối với hành giả đó khi có tâm đạo hay tâm quả sự tế xuất hiện quả thật đó chính là nghiệp vị thời ở trong những hiện tại như vậy và khởi đầu phải lưu một giới. giới bởi vì trong giới đã có tam học trong đó có định trong đó có tuệ trong đó người quán xét về cái giới không sắc sanh thôi an thú tâm vào trong cái giới không sắc sanh thôi lấy cái giới làm một cái đề mục để tu tập Thì cái gọi này cũng có khả năng Mà thấy được cái lợi ích Của cái giới không sắc sanh, Thấy được cái lợi ích của giới Không trọng cắp, Thấy được cái lợi ích của giới không tà hạnh tâm Và phát triển lên Để thấy cái giới này Nó cũng có chịu định luật Có rồi không, không rồi có, có rồi không Nó sinh sinh diệt diệt một cách liên tục như vậy Và cuối cùng chiếm đắc được cái đạo quả thiết bài Chúng nên ở Chúng ta ở những cái hội chúng mà kéo léo được huấn luyện ở trong chất bất tại sao như vậy ý nghĩa này đức Phật này dạy với cái cái, cái, cái đệ ngôn này với ý nghĩa như thế nào Qua phù hợp trong trường hợp nào à, và ra nói tới đối tượng nào mà chúng ta suy tư suy ngẫm về à, những lý lẽ sâu kín những lẽ tế nhị của lời dạy Đức Phật nó được hiển lộ ra còn đeo đuổi những văn chương đeo đuổi những cái tà thuyết của ngoại giáo thì làm cho cái tà kiến càng ngày nó tăng trưởng để tạo thành tà kiến ác vậy và xin thưa vậy thời gian đây cũng vừa phải lẹ phước báo sinh lên xin cũng vừa anh tăng xin chia đều lên toàn thể chư phật tử mong quý quan hệ thọ dùng đồng đường nghe cả thầy nam mô bổ tay dật nam mô tham dật nam mô sanh dật